các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ma, khi nãy ngoài trời đâu có lạnh như vậy đâu." Chủ thông cũng chẳng biết trả lời ra sao, bèn âm ừ cho qua chuyện. "Thôi để xe vào nhà đi em, để anh bật đèn lên cho sáng." Chủ thông lần mò lại cái công tắc cũ nằm ở góc nhà. Trong nhà giờ thiếu hòa không dọi đèn xe nữa cho nên tối mờ. Chủ thông mò được cái công tắc rồi, đang định đưa tay bật lên thì bỗng cho cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên tay mình. Chủ nhấn vội cái công tắc lên, ánh đèn bật sáng. Chủ thong nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài Chu Hòa đang chống xe ngay sau lưng. Thắc mắc bỏ trong lòng, chủ thong không nói ra sợ Chu Hòa sợ. Chủ thong cũng bắt đầu thấy nghi ngờ về ngôi nhà này, nhưng đây là nhà của Phong nên chú tạm không nói ra. Chú nói với Chu Hòa: "Thôi đi vệ sinh rồi, anh em mình kiểm tra một vòng ngôi nhà, xem cửa nẻo thế nào rồi đi ngủ nha." Chu Hòa và chủ thong bật hết tất cả các bóng đèn trong nhà, trong vườn, ngoài cửa cho sáng. Hai người đi từng phòng kiểm tra ra sau nhà mở cánh cổng phía sau khu đất kiểm tra. Điện khí biết không có gì khả nghi thì hai người quay vào. Tắt hết điện đóm, chỉ để một chiếc bóng dưới căn phòng bếp và một chiếc bóng ở ngoài thềm mà thôi. Trú Thông nói, "Bây giờ ngủ ở đâu? Vào buồng thứ hai ngủ hay nằm ở phòng khách đây?" Trú Hòa xem xét rồi nói, "Thôi, mình vào cái buồng thứ hai ngủ anh ạ. Nằm ở ngoài này rộng rãi quá, nửa đêm sương xuống lạnh lắm." Thế là hai người vào trong chiếc buồng thứ hai để ngủ. Mùng mền Trú Hòa đã đem theo sẵn, chỉ việc trải thêm một cái bao ở phía dưới rồi bỏ chiếu lên trên nằm xuống. Bây giờ đã là gần 21 giờ, Trú Hòa và Trú Thông lúc chiều có uống vài ly rượu, nên Trú Hòa chỉ mới giấc ngủ nhanh chóng. Trú Thông thì vẫn còn trằn trọc, bởi chú vẫn còn nghĩ về cái bàn tay lúc nãy chạm vào tay chú. Ai thì chú không tin, chứ chú thì chủ tin bản thân mình không thể nhầm được. Chú rõ ràng cảm nhận đó là một bàn tay lạnh ngắt chụp lên tay chú. Suy nghĩ một hồi chẳng biết trả lời ra sao, Trú Thông cũng chìm dần vào giấc ngủ. Ngoài phòng khách có hình bóng một người con gái đang đi loan quanh ở đó. Gần không giờ, Trú Thông giật mình tỉnh dậy vì trùng nghe có tiếng mở cửa kẹt kẹt. Tiếng này Trú khá quen, vì đó là tiếng cánh cửa ở phía sau nhà bị rỉ sét nên mở ra nó kêu lên ken két ken két. Vội nằm lấy cái đèn pin để ở trên đầu và một cây gậy cho chắc. Phía dưới cũng mở điện nhưng hơi tối. Trú Thông vỗ vỗ chíu hỏa mấy cái nhưng không tỉnh. Tiếng mở cửa ngày càng rõ, sự có trộm vào nhà nên Trú Thông liền mình ngồi dậy. Đi dọn dẹp ra cửa rồi đi ra ngoài. Cánh cửa ra sau vườn thằng hướng căn buồng nhìn xuống, chú không thấy ai, nhưng thấy cánh cửa đang mở hé, chú thông chắc mẩm đêm nay có trộm vào nhà rồi. Chú lại thấy cánh cửa kêu cọt kẹt, giống như là có người từ phía ngoài đang cố gắng nhẹ nhàng mở nó ra vậy. Chú thông đi sát lại mép cửa, rồi thò tay bật công tắc đèn sau ra rồi quật lên. Đứa nào đó, giờ này vào nhà tao ăn trộm phải không? Nói rồi chú lấy chân đạp tung cánh cửa mở ra ngoài. Ánh đèn điện không chiếu sáng hết rõ ra xa. Phía ngoài cỏ rại cao nên khó thấy. Trú thông mở cái đèn pin lên rọi ra xa. Trong thê loang thoảng có một bóng người đang chạy đi, vội vàng hô lên, "Đứng lại, đứng lại, ăn trộm đứng lại." Tiếng chú la to lên trong đêm, nhưng chắc cũng chẳng có ai nghe. Trú thông rắc đèn và gậy đuổi theo, chạy lại chỗ lúc nãy bóng người chạy qua. Trú thông rọi đèn pin tiếp ra xa. Thì bóng người đó chạy cách đó không xa. Lần này chú mới chợt để ý, tại sao đi ăn trộm lại mặc áo trắng? trông dáng người mảnh khảnh như con gái vậy. Nhà một cục gạch bể dưới chân, chú ném mạnh về phía bóng trắng. Chu Thông nghe bịch một cái, chắc chắn đã ném trúng cái bóng đó. Chu Thông giọi đèn chạy lại, nhưng khi vừa đến nơi thì chẳng thấy ai cả, viên gạch vẫn còn nằm lăn lóc trên nền cỏ dài. Quay lại về Trung Hòa đang ngủ trong nhà. Trung Hòa đang ngủ trong nhà thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi lớn của Chu Thông. "Hoa, Hoa dậy em, con chuột ở trước nhà ấy sao ấy." Chu Hòa tỉnh dậy ngơ ngác nhìn, Đúng là không thể chịu thông đâu cả. Trú Hòa ngồi dậy, xách theo cái gậy tre trên đầu, đưa tai lắng nghe, đúng là có tiếng mở cửa cặc cặc ở đằng trước. Trú Hòa nghĩ có chường nên chủ thông đi ra trước xem rồi. Vội vàng chạy ra, Trú Hòa thấy cánh cửa chính đã mở hé, điện ở đằng trước lúc đi ngủ đã bật nhưng giờ đã tắt ngóm. Chú dọn đèn pin soi lại chỗ công tắc rồi bật tắt lại cái bóng xem thế nào. Nhưng vô vọng chắc bóng đèn đã bị cháy mất rồi. Trú Hòa thấy cánh cửa chính đã bị mở ra một cái hở vừa người chui ra chui vào. Chú bật điện phòng khách lên rồi mở toang cánh cửa nhà chính ra gọi lớn. "Anh Hai ơi, anh Hai, anh đâu rồi?" Tiếng chú Hòa gọi khè khè nhưng không thấy người đáp lại. Bỗng chú nghe lạo xạo trên cái cây xoài ở ngoài cổng, giống như là có người trèo lên trên đó vậy. Vội dọn đèn pin lên về cây xoài, chú Hòa thấy có người đang đen lỏi trong tán cây sum suê, chú quát lên. "Ai trên cây đó, xuống ngay, nếu không tôi báo công an này, tính ăn trộm đồ nhà người ta à?" Ánh đèn vẫn rọi lên Ông người vẫn còn trèo lên trên cao. Sự có chuyện chẳng lành với chùa thông nên chú hòa kêu lên. Anh hai ơi, anh hai, anh đâu rồi? Về bắt trộm nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net